chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với giờ đề thích khách thời gian chương là thuốc không được dùng bậy thì uh, báo cáo với anh em là cái mic này nó mới được setup cho nên là nếu có vấn đề gì về âm thanh thì anh em uh, làm ơn comment ở phía dưới phần mô tả cho mình biết nhé kể cả là nó không có vấn đề gì về âm thanh thì anh em cũng comment cho mình biết để cho mình uh, biết là nó ok ờ phần trước thì chúng ta đã biết đấy là thế tử của cổ hoàng đã đi cùng với nhóm người hứa thanh đây thì nói chung là một cái lợi thế nhất định tại vì ngay từ ban đầu thì đối phương cũng không có ác ý với hứa thanh thậm chí là có một cái cảm giác nào đó là muốn liên kết với hứa thanh ở trong những hoạt động sau đó và cái thú vị của cái chương này với chương trước đấy là đô trưởng thì đang bốc phét về cái vị kiểu tinh đan sư ở trong nghịch nguyệt điện nhưng mà những lời búc phét ấy lại thành hiện thực tại vì đội trưởng với hứa thanh thì vốn là quan hệ quá là thân thiết rồi vậy thì chúng ta hãy đến với à, chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra đội trưởng lúc này hất cái cẩm lên cười ngạo nghếch đâu chỉ là lợi hại lúc vị đan kiều đại sư kia xuất hiện tòa miếu thờ chấn động tới hai tháng liền truyền ra vô thượng đạo âm đám hàng xóm quán vận khí rất tốt nhờ nghe được mà mề sau nguyền rủa của bản thân cũng bị áp chế xuống cho nên có người suy đoán vì đại sư này hẳn là bản thân nghịch nguyệt điện chủ động thỉnh mời lời này vừa ra ninh viêm hít sâu đôi mắt ngô kiếm vù trợn to lý hữu phỉ cũng thay đổi sắc mặt nhìn mọi người như thế hứng thú nói chuyện của đội trưởng càng lớn hơn mà để cho mọi người kinh ngạc nhất chính là giải nạn đan quán giá cả chỉ bằng một thành ở bên ngoài thị trường hiệu quả lại tốt đến kinh người Người người mua sắm đều bị chấn động <cười> Các người không phải là người của nghịch nguyệt điện Cho nên không thấy được đó thôi Bên ngoài chỗ ở của vị đại sư kia Mỗi ngày đều có mấy trăm người đau khổ chờ đợi Chỉ cần đại sư nhả ra một quả đan dược Trong thời gian ngắn Sẽ có rất nhiều tu sĩ phía sau Tiếp nối phía trước Nghĩ biện pháp thu lấy cho bằng được Chẳng cảnh kia Phải nói là vô cùng hùng tráng nha. Đội trưởng cảm khái Tâm thần của Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm chấn động Duy chỉ có lý hữu phỉ ngồi đó nội tâm bắt đầu bốc lên Lão càng nghe lại càng cảm thấy Vì đại sư này hình như chính là hứa thanh Hứa thanh suy nghĩ một chút cũng bày ra biểu cảm bất khả tư nghị Nhưng mà ngồi người nổi tiếng thì thị phi nhiều Người bằng hữu tốt của ta hiện giờ cũng đang rất buồn giàu Đôi trưởng ho khan một tiếng mà thở dài Giá giải nạn đan của vị đại sư đó quá thấp ảnh hưởng tới sinh ý của người khác Lúc trước bởi vì danh tiếng quán trong Nghịch Nguyệt Điện rất cao, cho nên những người kia dù là trong lòng không vui nhưng cũng không tiện nhiều lời. Thế nhưng đại sư đã có một đoạn thời gian không thả ra đan dược, vì vậy những hạng người có lợi ích bị hao tổn kia liền bắt được cơ hội, bây giờ đã xuất hiện những đồn đại không tốt, còn có một chút người đã từng là đan đạo đại sư cũng đều nhảy ra, có người tán dương, có người hạ thấp. Có người nói đây là phòng chế phẩm, tồn tại tai họa ngầm cực lớn, không bằng được giải nạn đan chân chính. Còn có người nói đại sư lâu như thế chưa từng treo đan, cũng là bởi vì không phải do bản thân luyện chế mà là đồ bất chính thu được nên bây giờ đã không còn nữa. Càng có người đồn đại nói đại sư này nhất định có thân phận trong Hồng Nguyệt Thần Điện, cái này có thể là một loại đan dược, ẩn dấu độc của Hồng Nguyệt Thần Điện. Nói chung là rất nhiều cách nói. Đội trưởng Thổn Thức trong lòng Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm cũng có gợn sóng, còn Lý Hứa Phỉ thì trầm mặc. Hứa Thành bên đó than nhẹ một tiếng, hắn đã có một đoạn thời gian không đi nghịch nguyệt điện rồi những chuyện đội trưởng nói sau này hắn cũng không biết được nhiều lắm nhất là về việc người bên ngoài phỉ báng phía sau, hắn lại càng không biết cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng, lời nói của người ngoài ngược lại không cần phải để trong lòng Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng không sai, ta cũng khuyên hảo hữu của ta như vậy Cũng chính là dưới lời khuyên nhủ của ta Tâm tình của họ đã tốt hơn Không bị ngoại giới ảnh hưởng nữa Đội trưởng ngẩng đầu tràn đầy cảm khái Hứa Thanh lại liếc nhìn đội trưởng khẽ gật đầu Đội trưởng đắc ý Đang muốn tiếp tục Nhưng vào lúc này anh Vũ Ở trên đầu gối của Thế Tử Phía xa xa bỗng nhiên mở mắt ra Ngạo nghễ quét về phía bọn Hứa Thanh Hét lên một tiếng Một đám người các ngươi đang đàm luận cái gì đó Không làm việc hả Ngưu ngưu gì đó Nóng quá rồi Sao còn chưa tới quạt cho ra da, da của ta? Đội trưởng chừng mắt, nhưng chú ý tới lúc này thế tử cũng kết thúc tu hành, vì vậy đánh lòng thở dài, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt vội vàng cun cút chạy tới. Anh Vũ khinh miệt tiếp tục khiển trách những người khác, cho dù là phụ thân nó thì nó cũng không bỏ qua. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu còn có Lý Yếu Phỉ, nghe vậy nhanh chóng liền hoạt động chân tay. Đây là chuyện hàng ngày của mọi người trong mặt trời. Hứa Thanh nhìn thấy những thứ này đáy lòng cảm khái. Hắn cảm thấy anh Vũ này về sau sợ là sẽ không có quả ngon để ăn. Sự thật cũng đúng là như vậy. Mấy ngày sau, trong một lần thế tử nghỉ ngơi, đội trưởng dẫn theo Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu tới bên cạnh Hứa Thanh. Vừa mới đi tới, đội trưởng liền nghiến răng mở miệng. Đại kiếm kiếm, con anh Vũ kia của nhà ngươi phải chỉnh đốn cho thật tốt một chút. Con anh Vũ này quá đáng ghét rồi. Ninh Viêm nghe vậy liên tục gật đầu trong mắt lộ ra sát ý. những người này ác cảm của gã đối với anh vũ kiêu ngạo đã tăng vọt lý hữu phỉ cúi đầu không nói chuyện lão biết rõ là việc này thì mình không tiện mở miệng nhưng mà đáy lòng cũng vô cùng tán đồng mắt thấy mọi người như thế ngô kiếm vu trầm mặc một lát thở sâu một hơi thân sắt lộ ra vẻ vô cùng tiếc hận thấp giọng ngâm thơ nguyệt tử trời ghét phụ tâm bị ta không nhìn thấy thương ai ai Y cũng cảm thấy rất phiền về cái đồ nghịch tử kia. Mấy ngày này, anh Vũ quá cản rỡ, là hét với cả Y, không có chút hiếu thuận nào đáng nói. Ngô Kiếm Vu cảm thấy cứ tiếp tục như vậy nữa, có lẽ có một ngày nghịch tử này sẽ kêu mình gọi nó là ba ba. Vì vậy mọi người bắt đầu thương nghị, nhưng vô lận như thế nào, có thế tử ở đó, anh Vũ kia một tức cũng không giỏi, khó có thể bị trừng phạt. Nhưng mà trong kế hoạch của đội trưởng, Bọn họ quyết định là sẽ đặt ngày động thủ sau khi đến khổ sinh sân mạch. Thời gian cứ như vậy trôi qua lúc còn cách khổ sinh sân mạch nửa tháng dưới sự nịnh nọt của đội trưởng và xin chỉ thị, thế tử đồng ý điều chỉnh lộ tuyến. Vì vậy mặt trời nhân tạo thoáng cái cải biến phương hướng đi về phía trước tới vùng núi Bạch Vân. Đây cũng chính là chỗ ẩn thân của tên tu sĩ tu hành cái thân thể bách độc bất xâm của nghịch nguyệt điện kia. Vùng núi Bạch Vân nằm ở thiên thủy quận cách thành xa quận khoảng hai quận nơi đây cây cối rậm rạp từ trên trời nhìn xuống tràn ngập một mảnh sinh cơ hoàn cảnh như vậy liền khiến cho nơi đây có đông đảo các tông môn và tộc quần tụ hội là bởi vì thần tử của hồng nguyệt thần điện trọng thương bế quan các nơi phản kháng nhiều hơn cho nên thế lực khắp nơi trong vùng núi bạch vân đều có chỗ dị động đồng dạng nơi đây cũng là một trong khu vực mà hồng nguyệt thần điện muốn chấn áp lúc đám người hứa thanh đến thì hứa thanh từ xa đã cảm nhận được chấn động của hồng nguyệt thần điện Đội trưởng cũng có chỗ phát hiện. Theo bọn họ, một đường ẩn nấp đi về phía trước. Rất nhanh một tòa Hồng Nguyệt Thần Điện khổng lồ xuất hiện ở chân trời. Không giống với trái tim mà lúc trước Cứa Thanh Trông thấy, Hồng Nguyệt Thần Điện xuất hiện ở nơi này được xây dựng trên một con mắt cực lớn. Con mắt kia tràn ngập màu ám sắc, tràn ra lực lượng dò xét. Vừa đi về phía trước, vừa quét ngang đại địa. Bốn phía trôi nổi rất nhiều thiên thạch. Ở bên trên có không ít tù sĩ, từng người đều tràn ra sát ý. Nhưng nơi đi qua, bát phương yên tĩnh. Chú ý tới những thứ này, tốc độ của mặt trời ẩn nấp trong hư vô hòa hoãn lại, đội trưởng ở bên trong cũng có chút gấp. Thần điện cũng ở nơi này sau Tung tích của tên xui xẻo kia bị bại lộ rồi ư? Nói xong y vội vàng lấy tấm gương ra tiến vào nghịch nguyệt điện, thân ảnh rất nhanh trở về, nhanh chóng mở miệng về phía hứa thanh. Ta đã liên hệ với tên xui xẻo trong nghịch nguyệt điện kia rồi. Lúc trước người này bất đắc dĩ phát ra nhiệm vụ cầu cứu Hẳn là bị người dụng tâm kín đáo, lén lút báo tin cho Hồng Nguyệt Thần Điện, cho nên hiện giờ gã không dám nói cho chúng ta biết vị trí ẩn thân cụ thể. Đội trưởng vừa nói xong, hứa thanh ngẩng đầu chú ý tới Hồng Nguyệt Thần Điện ở phương xa, phát hiện thần điện kia đột nhiên cải biến phương hướng, vội vã bay về một phía. Hình như là Hồng Nguyệt Thần Điện, đã sớm tìm được rồi. Ánh mắt hứa thanh ngưng tụ, trầm giọng mở miệng. đội chợ nghe vậy lập tức điều khiển mặt trời nhanh chóng bay theo một đường mật thiết chú ý bọn họ rất nhanh liền thấy hồng nguyệt thần điện ngừng lại trên một chỗ sơn cốc con mắt huyết sắc cực lớn kia tràn ra ánh sáng yêu dị khóa chặt sơn cốc phía dưới sau đó một đạo ánh sáng hồng sắc liên tục bộc phát ra từ con mắt này vô số tờ máu lập lòe tạo thành một đạo phủ văn ấn ký rơi vào trong sơn cốc đại địa chấn động núi đá vỡ vụn sơn cốc lập tức sụp xuống dấy lên vô số bụi đất ảnh hưởng đến cả bốn phía đồng thời chỗ mặt đất nguyên bản của sân cốc giờ phút này cũng lõm xuống, lộ ra một lỗ thủng, trong đó thình lình tồn tại một cái địa quật. Chính giữa trong vô số núi đá và bùn đất tung bay, mơ hồ có thể thấy được có một cái tế đàn. phía trên có một người đang nằm, giống như muốn vùng vẫy nhưng lại vô lực nhúc nhích. Trên người còn có rất nhiều khói độc tản ra, nhất là bốn phía tế đàn có thể nhìn thấy từng bãi máu đen. có cái khô héo, có cái mới mẻ, hiển nhiên là người đó đã ở đó rất lâu, không biết đã phun ra bao nhiêu máu. Sau kia thanh nhìn thấy thì đáy lòng thở dài, hắn nhận ra độc của mình. đội trưởng trừng mắt nhìn, cảm thấy chất độc kia có chút quen mắt, vì vậy hồ nghi nhìn lướt qua hứa thanh. nhưng giờ phút này không phải thời điểm để hỏi rõ. y vội vàng nhìn về thế tử của chúa tể, trên mặt hiện ra vẻ nịnh nọt, lão già già. thế tử thì đang chơi đùa anh vũ, giả bộ như không nghe thấy. đội trưởng bất đắc dĩ xử cho hứa thanh một đạo ánh mắt hứa thanh quay đầu cung kính về phía thế tử nhẹ giọng chuyển ra lời nói tiền bối thế tử nghe vậy nhướng mày nhàn nhạt mở miệng ngươi gọi ta là gì hứa thanh chừng mắt lập tức đáp lão ra ra thế tử nở nụ cười quét mắt nhìn ra bên ngoài trong nháy mắt tiếp theo hồng nguyệt thần điện trôi nổi lơ lửng trên sân cốc bỗng nhiên toàn thân chấn động vào thời khắc này rất nhiều thiên thạch ở bốn phía không có bất kỳ dấu hiệu nào lại bỗng nhiên tự bạo âm thanh nổ vang chuyển khắp bát vương mà những tu sĩ trên thiên thạch kia giờ phút này đã mất đi ý thức giống như những cái sủi cảo nhào nhào rơi xuống đất ngay sau đó con mắt huyết sắc trên hồng nguyệt thần điện như muốn vùng vẫy nhưng chỉ là một hơi liền bị chấn áp ngay huyết sắc phía trên cũng trở nên ảm đạm Theo cửa lớn mở ra, một vị thần sứ trung niên mặc áo bào nặng vàng màu phớt hồng từ bên trong đi ra. Thần sứ này có khuôn mặt cường nghị, không giận mà uy, khí thức chấn động toàn thân, thoạt nhìn rất không tầm thường. Hiển nhiên là ngày bình thường thân ngồi ở chức vị cao, nhưng giờ phút này, hai mắt của gã trống rỗng, mặt không cảm xúc, cả người hiện ra vẻ chết lặng, từng bước đi ra như một con rối. Phía sau gã có ba thần bọc mặc áo bào đỏ, hai nam một nữ, biểu cảm không sai biệt lắm, động tác thì càng giống hệt như nhau, chỉnh tề cất bước. Phía sau càng có mấy chục thần nô, bước chân đi tới tương tự, giống như trên người của từng người bọn họ, đều có một sợi dây không nhìn thấy, bị người ta nắm lấy mà điều khiển. Trong mơ hồ có cảm giác giống với tế vũ. Đám người kia đi ra giữa không trung, sau đó cùng nhau đứng đó không hề nhúc nhích. một màn quỷ dị này khiến cho tâm thần Ngô Kiếm Vu cùng với Lý Hữu Phỉ kịch liệt run rẩy. tuy họ biết rõ quẩn thần là đáng sợ nhưng trên thực tế đến cùng là mạnh đến cỡ nào thì hai người chẳng có mấy khái niệm. bây giờ tận mắt nhìn thấy trong đầu họ không khỏi bay lên một cái nhận thức giống như thần linh vậy. trong khi hai người run rẩy thì Ninh Viêm thở dài cố gắng lau chùi xung quanh. đội trưởng thì mừng rỡ như điên cho Hứa Thanh một ánh mắt tán thưởng sau đó thân thể bay ra phi thẳng tới trong sân cốc. Mở miệng la lên 37951 Có phải là ngươi không? Giọng nói của đội trưởng vang lên Thân ảnh trong làn khói độc trên tế đàn Bỗng hơi nhúc nhích ngón tay Mí mắt suy yếu mở ra Muốn vùng vẫy nhưng không làm được Toàn thân chỉ có cái miệng là có thể miễn cưỡng như thường Truyền ra giọng nói yếu ớt Hồng Nguyệt cũng không phải là vĩnh hằng Còn mẹ nó Đã đến lúc nào rồi mà còn trao đổi ám hiệu Ngươi có phải 37951 hay không? Đội trưởng tới gần Nhìn thân ảnh trong sương mù đen là ta đây thân ảnh trong sương mù suy yếu đáp lại lúc bọn họ đối thoại thì Hứa Thanh cũng đi ra từ bên trong mặt trời đưa mắt nhìn mặt đất bừa bộn lại nhìn theo cái hố lớn nhìn vào trong địa quật sau khi cất bước đi tới hắn liền thấy được máu đen bốn phía cùng thân ảnh trong sương mù đã sớm nói cho gã biết là không nên một hơi nuốt vào Hứa Thanh thầm nghĩ trong lòng mà giờ khắc này sau khi xác nhận số hiệu của đối phương đội trưởng ngồi xổm trước sương mù tò mò mở miệng Tại sao người lại biến mình thành như vậy? Không phải người tu luyện thân thể bách độc bất xâm sau như này thì không được nha. Thân ảnh trong xương mủ nghe vậy nội tâm bi phẫn, vừa muốn mở miệng nhưng theo tâm tình lên xuống phập phồng, thương thế động lại trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, vì vậy trực tiếp phun ra một ngụm máu đen rồi hôn mê bất tỉnh. Không phải là chết rồi đấy chứ? Đội trưởng cả kinh. ngươi thanh cũng nhanh chóng lại gần giơ tay phải vung lên khói độc nơi đây lập tức tiêu tán lộ ra bộ dáng chân chính của gã xui xẻo ở bên trong đây là một lão giả trên người mặc một bộ trường bào màu xanh đen nhăn nhăn nhúm nhúm toàn bộ tóc thì là màu xám trắng xương gò má rất cao khung xương lớn thoạt nhìn làm cho người ta có một loại cảm giác rất tự ngạo nghĩ đến là người bình thường ý nhất định là người độc đoán thích quyết định nhanh chóng đã nói một là không hai mà nếp nhăn trên khuôn mặt chẳng những không có nổi bật vẻ già nua, mà càng khiến cho uy nghiêm càng đậm, nhìn qua là một đại nhân vật. Chỉ là giờ phút này, bên trên tất cả những điểm ấy, nhiều hơn vẻ đau khổ nồng đậm, lông mày nhíu chặt, ẩn chứa bất đắc dĩ của nhân sinh. Cả người hiện ra cảm giác là nhân gian không đáng, nhất là máu đen bên khóe miệng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Còn có nắm đấm siết chặt, dường như muốn bóp nát hết thảy sự không cam lòng trong nội tâm, nhưng mà hiển nhiên, lão không có làm được. Hứa thanh nhìn hết thảy lần nữa thở dài tay phải vung lên, một khối đan dược bay ra, rơi tới trước mặt của lão giả này. Sau đó khoản đan dược nổ tung, hóa thành từng sợi bạch khí chui vào thất kiếu của lão giả, bắt đầu giải độc. Rất nhanh độc trong cơ thể lão bị hứa thanh hóa giải hơn phân nửa. Đội trưởng ở bên cạnh mắt thấy những thứ này, thần sắc càng thêm hổ nghi. Nhìn lão giả một chút rồi lại nhìn hứa thanh một chút. Y cảm thấy độc này cũng giải quá dễ dàng, thật giống như đây chính là hứa thanh hạ độc vậy. Nhưng y lại cảm thấy là việc này không thể đi. Tiểu Thanh không có vào được nghịch nguyệt điện, mà hai người này hiển nhiên trước đó không quen biết, khả năng hạ độc của trong hiện thực lại càng không lớn. Việc này khiến đáy lòng đội trưởng nghi ngờ, mà giờ khắc này lão giả cũng theo độc giải mà ung dung tỉnh lại, mờ mịt nhìn quanh bốn phía. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt y liền lộ vẻ sắc bén ngồi bật dậy. Sau khi phát hiện độc của bản thân tiêu tán rất nhiều, sắc mặt của lão lập tức thay đổi, nhìn về phía đội trưởng cùng hứa Thanh. các người giải độc của ta như thế nào? Hứa Thanh không nói chuyện, mặt không cảm xúc, lùi ra sau vài bước. đội trưởng thì cười ha hả một cái, cao thấp quan sát lão giả. ba bảy người nói cho ta biết trước tại sao người lại biến thành như thế này? lão giả nghe vậy liền trầm mặc. lão ngồi ở chức vị cao đã lâu, rất ít gặp phải tu sĩ nguyên anh lại dám lấy ngữ khí ngang hàng nói chuyện với mình. nhưng cần nhắc đến việc đối phương cứu mạng mình và lại còn có thể giải độc của mình càng là xuất hiện từ trong vòng vây của Hồng Nguyệt Thần Điện khiến cho lòng lão nổi lên rất nhiều ý niệm trong đầu và có sự hồ nghi nhất là giờ phút này không biết bên ngoài là tình huống thế nào ngay tới đây lão giả đè xuống suy nghĩ từ đáy lòng lão chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi vì vậy đứng dậy sửa sang lại quần áo mà cảm giác uy nghiêm cũng theo đó dựng lên trầm giọng mở miệng cảm tạ hai vị tiểu hữu nhưng việc tư không để cập tới cũng được Đây là kiếp số của bản tôn, không muốn nói cho người ngoài biết. Trong lúc nói chuyện, lão giả lấy ra một cái túi chữ vật ném cho đội trưởng. Đây là thù lao hứa hẹn trước kia, nơi này không thích hợp ở lâu. Ngày sau gặp lại, lão phù tất có báo đáp khác. Nói xong thân thể lão giả nhóng lên một cái lăng không bay lên, không có để ý tới hứa thành và đội trưởng. Lão vận hành tu vi của mình bay thẳng ra ngoài, cũng đã làm xong chuẩn bị để chấm giết. Nhưng mà lúc lao ra khỏi động quật, lão lập tức nhìn thấy tình huống bên ngoài bước chân không khỏi dừng lại hết thể trước mắt khiến cho nội tâm của lão dấy lên gợn sóng cực lớn thần sắc nháy mắt biến thành kinh nghi bởi vì trong tầm mắt nhìn thấy thì bốn phía ngổn ngang lộn xộn không ít tu sĩ của hồng nguyệt thần điện đang nằm từng người lông tóc không tổn hào nhưng là đã mất đi ý thức mà để cho lão hoảng sợ nhất là lão đã nhìn thấy cả thần sứ hồng nguyệt đang đứng giữa không trung đây là tình huống gì một bàn như thế khiến nội tâm của lão giả cuộn trào kích động Lão chú ý tới thần sứ trên không trung, hình như là bị bất động đứng ở đó. Việc này khiến cho lão vô cùng chấn động, nhịn không được quay lại đưa mắt nhìn ra sau lưng, thầm nghĩ chính mình liều mạng đối kháng với độc suốt hai tháng, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, mà hai người kia lại có lai lịch gì đây. Lão có chút nghi ngờ trần chờ suy nghĩ một chút về thái độ lúc trước của mình, vì vậy liền quay người trở về động quật, thu hồi hết thảy uy nghiêm, biến thành vô cùng khách khí. lúc trước là do lão phu có chút sốt ruột trong lòng lời nói có chút mạo muội cảm tạ ẩn cứu mạng của hai vị đạo hữu ở bên ngoài đây là lão giả nhìn hứa thanh và đội trưởng thử ướm hỏi một câu lão có thể cảm nhận được từ trên thân những người bên ngoài rất quỷ dị lão không cách nào tưởng tượng được đến cùng là phải có dạng bối cảnh như thế nào và năng lực gì mới có thể khiến cho chúng tu của hồng nguyệt thần điện bao gồm cả thần sứ ở bên trong đều mất đi ý thức hứa thanh mặt không cảm xúc nhưng đội trưởng thì mỉm cười mở miệng Không cần phải lo lắng bên ngoài, 37951. Độc chân người người nghiêm trọng như vậy là bị kẻ thù làm hại xong. Đội trưởng tràn đầy hiếu kỳ đối với độc mà lão giả trúng phải. Lão giả nhìn hai người trước mắt một chút, lại quét mắt nhìn tình hình thấy mà giật mình ở bên ngoài, đáy lòng trầm ngâm, sau đó thở dài, lựa chọn nói ra. Cũng không có gì. Như thế nào? Cụ thể, đội trưởng hiếu kỳ. Lão Phu hai tháng trước mua được một quả đan dược từ chỗ một người trong nghịch nguyệt điện. lão giả chậm rãi mở miệng sau đó thì xong đội trưởng truy vấn đan dược này rất rẻ lão phu không quá để trong lòng lão giả lắc đầu đan dược này có vấn đề sau, đội trưởng nhanh chóng mở miệng lão giả trầm mặc sau đó tiếp tục chuyển ra lời nói ngay từ đầu lão chỉ nói đơn giản vài câu nhưng sau dăm ba câu dưới sự phối hợp của đội trưởng nghẹn khuất động lại trong khoảng thời gian này liền hóa thành là muốn thổ lộ hết ra lão phu vốn tưởng rằng đây chỉ là một khoản độc đan bình thường nhưng cái đạch con mợ nó không thể nghĩ đến là thằng ngót con kia thế mà chơi ngầm ta lúc ta vừa mới bắt đầu nuốt đan dược thì còn cảm thấy ổn bình thường không có gì lạ nhưng ai biết tác dụng kéo dài càng chậm thì càng lớn đến cuối cùng trực tiếp bộc phát ta cũng không kịp phản ứng thì đã bị độc dược quật ngã quá phận như vậy sau đội trưởng kinh hô quét mắt nhìn hứa thanh hứa thanh mặt không cảm xúc còn lão giả thì vẻ mặt tức giận đúng vậy vô cùng quá phận Trong khoảng thời gian này ta có muốn động cũng không thể động, toàn lực chống cự để hóa giải, kiều tử nhất sinh mới kiên trì đến lúc con người tới, đây không phải là việc mà con người có thể làm ra được. Ta hoài nghi thằng nhãi con kia là kẻ thù của ta phái tới, ta đã quá chủ quan, quá độc địa rồi, quá phận nhất là đan dược kia còn là hỗn độc, là hỗn độc nha, giá tiền của loại độc đó cực kỳ mắc, nhưng hắn rõ ràng bán cho ta rẻ rè, một chút tin tức liền giao dịch là được, quá âm độc rồi. Đội trưởng lần nữa phối hợp kinh hồ, tâm tình muốn thổ lộ hết của lão giả cũng bởi vậy mà trở nên mạnh mẽ hơn. Mà lông mày của hứa thanh cũng theo đối phương một câu rồi lại một câu oát con mà nhíu lại. Hơn nữa, trước khi tên oát con kia rì rời đi, vì để làm ta tê liệt con giả mù sa mưa nhắc nhở ta là không nên nuốt, phải cạo phấn dùng thử trước. Hiện giờ nhìn lại cái này rõ ràng chính là đang khích ta mà. Lão giả càng nói càng bi phẫn cuối cùng thở dài một tiếng. Cũng trách cái tính không chịu phục của ta Một hơi nuốt xuống Ngươi nói đây không phải là kẻ thù thì là ai Hiểu rõ ta đến như vậy Hoàn toàn nhắm vào tính cách của ta để mà bố trí Ta nhất định phải tìm được kẻ thù này Trên mặt lão giả Tràn ngập bì phẫn Trong lời nói lộ ra vẻ ngẹn khuất Không mở miệng còn tốt Mở miệng ra là không ngừng lại được Thậm chí phía sau còn không cần đội trưởng phối hợp kinh hô Lão liền tự mình thao thao bất tuyệt Phát tiết sự hậm hực trong lòng Cho đến nói hồi lâu mới rốt cuộc mắng chửi xong, quan thở pha một hơi rất dài, rốt cuộc là giống như áp lực ở trong nội tâm cuối cùng cũng thoát ra hơn phần nửa. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ đồng cảm. Vậy thì người đúng là có chút thảm, đã tìm được là ai làm chưa? Trong khoảng thời gian này ta đã ở đây nhớ lại là kẻ thù nào đã tập trung vào ba người. Nhất là tên Điền Qua Tử, ta hoài nghi tám chín phần 10 là do gã an bài. Lão giả kia nghiến răng Trong mất lộ vẻ kiên định Sau đó lấy ra hai cái túi chữ vật Đưa cho đội trưởng vừa nhìn về phía hứa thanh Gặp nhau chính là duyên phận Ta biết rõ hai vị đạo hữu không đơn giản Lão phù cũng hiểu rõ quy củ Ra ngoài sẽ không nói nhiều Chút lòng thành này biểu thị sự thành kính Coi như chúng ta kết giao bằng hữu Đội trưởng cười ha hả giơ tay tiếp nhận túi chữ vật Quét thần thức vào Phát hiện bên trong có không ít thứ tốt Vì vậy nở nụ cười rạng rỡ nhiệt tình mở miệng chúng ta đã là hảo hữu rồi người quay lại nhớ cắm một cây hương trước miếu thờ của ta nhất định lão giả trịnh trọng nói cũng chắp tay về phía hứa thanh rồi cáo từ rời đi nhìn qua bóng lưng của lão giả đội trưởng ước lượng túi chữ vật trong tay vừa lòng thỏa ý về phần đối phương nhìn thấy cảnh tượng chúng tu hồng nguyệt thần điện thất thần có thể bị lộ ra đội trưởng cũng không phải lo lắng lắm dẫu sao thì có ra ra ở đây vừa nghĩ tới đây đội trưởng trừng mắt về phía hứa thanh thấp giọng mở miệng Tiểu Thanh, ngươi nói ta có cần tiếp tục đi nhận nhiệm vụ nữa không? Như thế này cũng quá tiện lợi rồi. Nếu như ngươi không muốn một đường phun máu quay về khổ sinh sân mạch mà nói, ta khuyên ngươi không nên tiếp tục. Hứa Thành lắc đầu, bình tĩnh trả lời một câu. Từ lúc hắn tiếp xúc với thế tử của chúa tể đến bây giờ, cũng đã có một chút hiểu biết đối với vị lão già già có tu vi uẩn thần này. Theo cảm giác của hắn thì đối phương thật ra không có ý niệm thiện ác gì cả, trừ phi là gặp phải một chút bố cục trọng yếu. Nói cách khác là có xuất thủ hay không và tai tay như thế nào thì phải xem tâm tình của vị thế tử kia. Lần này lựa chọn hỗ trợ không có nghĩa là lần tiếp theo còn có thể như vậy. Đội trưởng cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng tưởng tượng đến việc mình ở trên tự âm trường hà bị đối phương liếc mắt nhìn liền phun máu thì cảm thấy là chính mình không nên mạo hiểm thì tốt hơn mặc dù là máu của mình thì rất nhiều đủ đánh tiết canh cho cả làng ăn. Không có biện pháp ở kiếp này ta quá yếu mà. Đội trưởng thở dài trong lòng Sau đó trong đầu hiện ra từng màn lão giả Trách cứ chửi rủa lúc trước Vì vậy quét mắt liếc nhìn hứa thanh Cười nhạt một cái Bộ dáng giống như cái gì cũng đã đoán được Tiểu thanh, độc kia là người hạ đó hả Nói xong y mật thiết chú ý Biểu cảm của hứa thanh Hứa thanh nhìn qua ánh mắt đội trưởng nghiêm túc mở miệng Không sai, là ta làm Ta bán cho lão Đội trưởng cả kinh liền đuổi theo hỏi tới Ngươi cũng vào nghịch miệt điện rồi hả Đội trưởng quan tâm nhất chính là điểm này Hứa Thanh nghe vậy tiếp tục biểu cảm nghiêm túc, khé gật đầu, ta đã sớm tiến vào, thực không dám giấu giếm, ta chính là vị hảo hữu trí giao của ngươi, đàn Cửu đại sư. Đội trưởng vốn là ngạc nhiên, ra phút này nghe nói như thế, nhìn không được cười ha hả, xém chút nữa là bị ngươi lừa rồi, tiểu thanh, ngươi bây giờ rất được nha, nhưng mà ngươi đúng là vẫn còn quá non, ta quen thuộc biểu cảm nghiêm túc này của ngươi, mỗi lần mà ngươi nói như vậy thì đều là đang nói dối. Một cửa nói khoác này của ngươi vẫn còn chưa đạt đâu Trở về ta sẽ dạy lại Hứa Thanh trừng mắt nhìn Nhưng không nói chuyện đi thẳng về phía trước Đội trưởng ở phía sau vội vàng theo tới Vừa đi vừa nhịn không được lại mở miệng Tiểu Thanh Vừa rồi ngươi nói thật đấy hả Thật Hứa Thanh bình tĩnh nói Vậy ngươi cho ta một quả giải nạn đan Chứng minh ngươi chính là hảo hữu trí giao của ta đi Đội trưởng nhìn Hứa Thanh với ánh mắt nghiêm trọng Không còn Hứa Thanh lắc đầu Dạo gần đây hắn không có luyện đàn trên người Lý Hữu Phỉ, bây giờ xác thực không có giải nạn đàn. Đội trưởng nghe nói như vậy lần nữa nở nụ cười, trùng hợp như vậy lại không có. Ta biết ngay là tiểu thành người đang khoác lắc, được rồi, được rồi. Người đúng, người đúng. Nói xong y bắt đầu kiểm kê vật phẩm trong túi chữ vật chia cho hứa thanh một nửa, sau đó hai người rời khỏi cái tế đàn trong địa quật quay về mặt trời, đồng thời trở về với bọn họ là đám tu sĩ thần điện phía ngoài cùng với nhãn cầu huyết sắc. những tu sĩ thần điện kia đã mất đi ý thức bao gồm cả thần sứ ở bên trong đều bị di chuyển ở đây nằm lộn xộn ở bốn phía nhìn qua những thứ này ninh viêm và ngô kiếm vu cùng với lý hữu phỉ càng ngày càng kinh sợ đối với thế tử đồng thời cũng theo bản năng mà có cảm giác an toàn theo mặt trời nhân tạo lập lòe mọi người rời khỏi núi bạch vân đi về phía khổ sinh sơn mạch mà đội trưởng chính là phán đoán không sai vì lão giả chiến đấu hăng hái cùng với độc dược hơn hai tháng trời kia nhận thức của lão hoàn toàn chính xác đã bị ảnh hưởng giờ phút này trong lúc bay nhanh ở sơn mạch trong đầu óc xuất hiện một ký ức khác ký ức này tương tự cùng với lão đã trải qua chỉ là không có hồng nguyệt thần điện mà thôi cùng lúc đó bên trong mặt trời đội trưởng vô cùng thỏa mãn với lần thu hoạch này trong lúc đang cân nhắc lời của hứa thanh thật hay giả trong lòng theo một cử động của thế tử trái tim y đột nhiên treo lên giờ phút này thế tử hóa thành bộ dáng lão ra ra trong tay đang chơi đùa một con mắt thỉnh thoảng còn bóp bóp đội trưởng nhìn vào mà sắc mặt liên tục biến hóa hứa thành cũng nhìn qua hắn lúc trước rất hiếu kỳ trái tim cực lớn giữa hồng nguyệt thần điện ở trong thiên hỏa hải có lai lịch ra sau lại liên tưởng tới con mắt huyết sắc của hồng nguyệt thần điện ở núi bạch vân cùng với vẻ mặt của đội trưởng đáy lỏng như có điều suy nghĩ hứa thành thế tử nhàn nhạt mở miệng ngươi có biết tại sao hồng nguyệt thần điện ra ngoài thì đều đặt trên một chút bộ phận cơ thể hay không hứa thành lắc đầu Thế tử nở nụ cười, trong mắt màng theo thầm ý nhìn qua đội trưởng. Nhị ngưu, vậy người có biết không? Lão già già, ta cũng không biết nha. Đội trưởng vừa nói xong, thấy hai ngón tay thế tử dùng sức bóp con mắt, thậm chí là sắp bóp nghiến nó ra, y vội vàng nghiêm mặt nghiêm nghị mở miệng. Lão già già, ta nhớ ra rồi. À, thế tử cười nhạt. Hứa thanh cũng chú ý tới trên người đội trưởng. Về phần đám người ninh viêm thì càng nhanh chóng vảnh tay nhìn lại. Đội trưởng thở sâu một hơi và mặt ngưng trọng. Trước kia ta đã từng thấy trong một chút tư liệu, hình như có một thiên kiêu tuyệt thế, oai hùng, phi phàm tuấn tú, bức người, vô cùng vĩ đại, giống như anh hùng dân tộc. Người này trách trời thương dân, lòng mang chúng sinh, mất thấy vạn dân buồn giàu, y rõ ràng có thể chỉ lo thân mình, nhưng cuối cùng lại dứt khoát kiên quyết. Y vì ánh sáng trong lòng, vì linh hồn chính nghĩa, vì tương lai vạn vật, vì giải cứu chúng sinh khỏi biển lửa, đã lựa chọn tới bình nguyên chư thần đánh một trận cùng với xích mẫu. Trận chiến ấy vọng cổ vang động, tinh không rung lắc, thiên địa rên rỉ, vì thiên kiêu phi phạm tràn đầy dũng khí và chính nghĩa này đã đại chiến 300 năm với Xích Mẫu vô cùng tà ác. 300 năm kia thiên địa biến sắc phòng vân cuốn ngược, chấn động cực lớn truyền khắp toàn bộ tinh không, vô số thần linh phải thay đổi sắc mặt, vô số chúng sinh cầu nguyện cho y, nhưng mà trời cao đố kỵ anh tài, những tên đồng đội của y ở vào thời khắc mấu chốt đã lựa chọn phản bội, thiên kiều vĩ đại cuối cùng phải ôm hận thất bại. nhưng y vẫn kịp cắn xuống một khối máu thịt của xích mẫu. Đội trưởng thổn thức và tràn đầy cảm khái. Xích mẫu ghi hận người kia vô cùng, hà lệnh chia năm xẻ bảy thân thể của vị thiên kiêu anh hùng anh Tuấn tuyệt trần kia, vì vậy liền có cảnh về sau mỗi khi mà Hồng Nguyệt thần điện ra ngoài. Tâm thần của ninh viêm chấn động, đôi mắt Ngô kiếm vù trợn to, lý hữu phỉ cũng là như vậy. Bọn họ cảm thấy trong những lời này của đội trưởng có quá nhiều từ ngữ hình dung và lại chủ yếu đều là hình dung về tướng mạo và khí chất. Hứa thanh trầm mặc hắn nghĩ tới quả thận ở chỗ của nê hổ ly. Về phần những lời này của đội trưởng hắn tin bộ phận phía sau đại chiến 300 năm phía trước gì gì đó thì hắn một chút cũng không tin là càng không cần phải nói những từ hình dung kia thì càng khẳng định là không có. Đương nhiên Bản thân vị tồn tại vĩ đại này vô cùng cơ chí, cho nên trước khi y xuất phát đi tìm xích mẫu, đã cắt đến một cái lỗ tai của chính mình để lưu cho chúng sinh một cái cơ hội. Đội trưởng ho khan một tiếng chừng mắt về phía hứa thanh. Trong đầu hứa thanh hiện ra thân thể kiếp trước trên thiên ngưu sơn mạch của đội trưởng, như có điều suy nghĩ. Lúc này, giọng nói ung dung của thế tử truyền đến, đúng không? Ta cũng đã nghe qua một phiên bản khác về việc này, cũng không giống như người vừa nói. Thế tử nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Tựa hồ đã từng có một người cả gan làm loạn, mưu đồ với máu thịt của xích mẫu, vì vậy mà từ ngoại vực xông vào, tiềm phục trở thời. Mà người này cũng có chút bản sự, không biết làm sao mà giấu giếm được thần điện. Ngồi lên tới vị trí đại tế vũ của Hồng Nguyệt thần điện, càng cấu kết với thần ở bên ngoài, biến bản thân mình thành một con mồi. thừa dịp xích mẫu, một lần ngủ say, người này lấy thật biến hư hóa thật, ở dưới sự giúp đỡ của ngoại thần từ trong mộng của xích mẫu bước ra thực tế trích cho xích mẫu một cái nhưng còn chưa kịp hấp thu thần huyết thì đã bị xích mẫu một tát chia năm xẻ bảy thần điện cũng bởi vậy mà nhận lấy lửa giận của xích mẫu cuối cùng thần tử hạ lệnh chấn áp những bộ phận toàn thân và tứ chi của người này khiến cho người kia đời đời kiếp kiếp phải gánh vác thần điện mà di chuyển giống như tọa kỵ vậy giọng nói bình tĩnh của thế tử vang vọng bên trong mặt trời thần sắc của ninh viêm và ngô kiếm vu lập tức cổ quái lý hữu phỉ cũng hít vào một hơi nhưng bây giờ lão phát hiện là mình đã có thể thích ứng với tiết tấu của đám người này dù sao uẩn thần còn sống thì lão cũng đã tiếp xúc rồi nhiều thêm một con mũi dám trích xích mẫu thì cũng đâu có gì quá đáng hứa thanh liếc mắt nhìn đội trưởng đối với lời nói lúc trước của đội trưởng hắn cảm thấy cái phiên bản mà thế tử kẻ càng phù hợp với tính cách của đội trưởng hơn đội trưởng cười mỉa vội vàng nói lảng sang chuyện khác tiểu thanh Chúng ta nhiều nhất nửa tháng là tới khổ sinh sơn mạch rồi, cửa hàng thuốc người bán trong đó như thế nào, đã đặt tên hay chưa, có cần ta cho một cái tên hay không, ví dụ như gọi là tiệm thuốc Thanh Ngưu, hay là tiệm thuốc Ngưu Ngưu. Hứa Thanh không quan tâm tới đội trưởng, hắn biết rõ đội trưởng cần đúng là người khác nói tiếp, dùng cái này để hóa giải sự lúng túng. Bất quá mặc dù hắn không đáp lại, nhưng lình nhì lại đón lời, không cần, chúng ta đã đặt tên rồi, gọi là Thanh Linh Đường. Trong khoảng thời gian này, Linh Nhi cũng không dám thò đầu ra, nàng sợ thế tử, nhưng bây giờ mắt thấy đội trưởng muốn cướp đoạt cái tên mà mình và hứa thanh ca ca đã đặt, nàng cũng bất chấp không nhịn được, mà mau chóng chạy ra ngăn cản. Thanh Linh Đường ư? Đội trưởng nghe vậy đáy lòng vui sướng, vội vàng hỏi một câu. Danh tự này coi như cũng được. Sinh ý tiệm thuốc của chúng ta thế nào? Sinh ý khá tốt. Ở bên trong tiểu thành, nhà chúng ta là số một, mỗi ngày đều có trên trăm khách hàng. Linh Nhi ngạo nghễ nói. lợi hại như vậy sau quy mô tiệm thuốc có lớn không? đội trưởng lập tức bày ra vẻ kinh hô hỏi kỹ, phi thường lớn. Theo Linh Nhi lần lượt mở miệng, cảnh tượng của một cái tiệm thuốc giống như thế ngoại đảo nguyên chiếu vào trong tâm thần của Linh Viêm và Ngô Kiếm Vu. Thế tử bên đó cũng nở nụ cười tương tự lắng nghe. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mặt trời ẩn nấp giữa thiên địa không ngừng tới gần khổ sinh sơn mạch. đến khi chỉ có năm ngày lộ trình bên trong thổ thành ở khổ sinh sơn mạch tiệm thuốc nhỏ tốt đẹp mà linh nhi miêu tả trong lòng của mọi người âm mầm sụp đổ thứ sụp đổ không chỉ tiệm thuốc của hứa thanh giờ phút này trong tiếng nổ vang có rất nhiều kiến trúc trong thổ thành đều sụp đổ giấy lên từng cơn bụi đất thả mắt nhìn tới một đám tu sĩ mặc trường bà màu xám đang san bằng hết thể kiến trúc trong thổ thành mà cư dân nơi đây thì đã sớm tản ra bị cưỡng chế đuổi đi Ở giữa không trung còn có bảy tám đạo thân ảnh đang trôi nổi, nhìn về mặt đất của Thổ Thành. Cầm đầu là một gã thanh niên có dáng người thấp lùn. Tướng mạo xấu xí, nhưng toàn thân chản ra sát ký. Một thân tu vi càng là kim đàn đại biên mãn, thậm chí còn cao thâm hơn một chút so với Trần phàm chắc của Nhận Thổ Tông ở nơi đây. Bọn họ không phải tu sĩ của khổ sinh sân mạch. Mấy tháng trước trận thanh phong đổi màu kia đã liên lụy tới toàn bộ Đại Mạc, cũng khiến cho một chút những ngọn núi đơn độc bị ảnh hưởng và xuất hiện, tàn giã ở trình độ khác nhau. Cho nên khi Bạch Phong biến mất, trong lúc thành Phong tái hiện, có không ít thế lực cần phải lựa chọn di chuyển. Bọn họ nhất định phải mau chóng chiếm cứ thân núi tốt hơn, dùng nơi này để tránh né đợt Bạch Phong tiếp theo. Đây cũng là một việc làm thường thấy thôi, mỗi lần Thanh Phong ở trên Thanh xa Đại Mạc đổi màu thì đều sẽ là như vậy. Mà khổ sinh sơn mạch với tư cách... Ở trong nhóm có thân núi lớn nhất của thanh sa Đại Mạc, tự nhiên liền trở thành lựa chọn đầu tiên. Chỉ bất quá là thế lực trong khổ sinh sân mạch thì hỗn tạp, bài ngoại nghiêm trọng, nếu như đơn độc thì còn tốt, nhưng thế lực muốn tiến vào, muốn phát triển ở chỗ này thì cần có thủ đoạn cường thế mới được. Vì vậy trong khoảng thời gian này khổ sinh sân mạch nổi lên sự sát phạt, hỗn chiến nhiều lần. Giờ phút này đám người xuất hiện trong thổ thành chính là một cỗ thế lực phía ngoài, Bọn họ đặt mục tiêu ở tòa thành biên giới của khổ sinh Sơn Mạch, muốn xây dựng nơi đây thành thế lực của Sơn Môn. Cũng bởi vậy cho nên đã xảy ra xung đột với nhuận Thổ Tông, nhưng cuối cùng song phương vẫn lựa chọn dừng lại. Dù sao đối với nhuận Thổ Tông mà nói thì bọn họ đã có Sơn Môn của mình, cũng không cần nhất định phải giữ lại quyền khống chế Thổ Thành. Vì vậy mà những người từ bên ngoài đến này liền công chiếm Thổ Thành. Dưới mắt, tên người luồn cầm đầu, đang ngóng nhìn Thổ Thành mà trong mắt lộ ra vẻ thỏa mãn. Tranh thủ trong vòng năm ngày, biến nơi đây triệt đẻ thành một mảnh trống không. Người luôn nhàn nhạt mở miệng, nhưng giờ phút này bên cạnh gã có người đảo mắt nhìn qua tiệm thuốc đã trở thành phế tích của hứa thanh. trần chờ một chút rồi thấp rộng mở miệng. Tông chủ, lúc trước Trần Phạm chắc đã từng nhắc nhở, nói toàn bộ mọi thứ nơi đây đều có thể động, duy chỉ có cửa hàng thanh linh đường kia là không thể phá hư. Tên lùn nghe vậy cởi lạnh. Trần Phạm chắc không cam lòng vứt bỏ tòa thành này, cố làm ra vẻ huyền bí mới nói vậy. Người cũng tin sau. Dù tiệm thuốc này thực sự có chút bối cảnh, nhưng lại mở trong phạm tục thì có thể lớn tới đâu. Huống hồ nơi này tương lai sẽ là sơn môn của ta. Để lại một cái tiệm thuốc đột ngột tồn tại bên trong thì còn ra thể thống gì nữa. Người bên cạnh nhà vậy gật đầu. Mà xa xa đúng lúc này có một đạo cầu vòng gạo thét bay đến. Sau khi tới gần liền hóa thành một đạo thân ảnh, chính là Trần Phạm Trác. Y đưa mắt nhìn tiệm thuốc trở thành phế tích. Mà sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về gã lùn. Mộc đạo tử, lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, chớ có động vào tiệm thuốc này. Người lùn nghiêng mắt nhìn qua nhàn nhạt mở miệng, động thì đã động rồi, người muốn thế nào? Giờ phút này cát xanh đầy trời, gió từ thổ thành thổi qua dấy lên bụi cát trên mặt đất, cũng khiến bốn phía, thành một biển bụi mênh mông, sắc mặt trần phàm chắc âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn gã lùn, không nói hai lời, xoay người rời đi, nhưng đáy lòng thì cười lạnh. Kẻ này cách cái chết đã không xa. và thời điểm nguồn này thì gã lùn cũng cười lạnh, gã nhìn qua bóng lưng của Trần Phạm Trác mà trong mắt lóe lên sát cơ. Một tiểu kim đan, không có bối cảnh. Sợ này sợ kia, sợ đầu sợ đuôi. Chờ ta bái hắc đồng thượng nhân làm sư, người đầu tiên giết chính là ngươi. nghĩ đến chính mình nửa năm qua, thật vất vả trèo lên tiếp cận với hắc đồng thượng nhân, trong lòng gã lùn có chút kích động. Mà gã thật ra cũng đã có sư phụ, nhưng mà người sư phụ này tu vi thông thường lại còn thích che che giấu giấu, một bộ dáng rất thần bí, tới hiện giờ gã còn không biết danh hào của đối phương. Trong ký ức của gã thì 60 năm này, mỗi lần trông thấy đối phương bộ dạng đều là khác biệt, cảnh này khiến cho gã có rất nhiều suy đoán với thân phận sư phụ của mình. Nhưng cụ thể thế nào gã không phải rất rõ ràng, gã chỉ biết rõ là tu vi của đối phương bất quá chỉ là nguyên anh mà thôi. so sánh với hắc đồng thượng nhân tu vi linh tàng mà mình chuẩn bị bái thì hơn kém cả hai như thiên và địa vậy. Không biết hắc đồng thượng nhân khi nào thì đến, ta đã khẩn cầu rất lâu. Vừa nghĩ tới đây Ngọc Giản trong túi chữ vật của gã bỗng nhiên chấn động, nội tâm gã lùn khẽ động vội vàng móc ra. Rất nhanh thì một giọng nói uy nghiêm vang lên trong đầu gã. Mộc đạo tử tới gặp ta. Mộc đạo tử nghe vậy lập tức trở nên kích động, đây chính là giọng nói của hắc đồng thượng nhân. Gã rốt cuộc đã chờ đợi được, giờ phút này không dám chậm trễ, quay người nhanh chóng bay đi. Cùng lúc đó thì ngoài thành xa quận, ở giữa thiên địa u ám, mặt trời ẩn nấp trong hư không đang bay về phía khổ sinh sơn mạch. Ngoài người bên trong vẫn bận rộn như thường, ninh viêm thì lau chùi, ngô kiếm vu thì xoa bóp, anh vũ thì vênh mặt thất thảm sai khiến, lý Ú phỉ thì toàn làm việc đặt vặt, đội trưởng thì cầm cây quạt quạt túi bụi. khác biệt chính là nơi đây nhiều hơn giọng nói của linh nhi cùng với tiếng cười của thế tử lão gia gia thế tử rất là ưa thích linh nhi linh nhi cũng dần không sợ hãi nữa hóa hình tới bên cạnh lão gia gia thi thoảng lại ngọt ngào gọi một tiếng gia gia khiến lão nhận ra vô cùng ưa thích lão gia gia sắp đến thanh linh đường của ta cùng với hứa thanh ca ca rồi qua mấy ngày nữa là đến thôi sau đó lão gia gia ngài cũng ở trong đó luôn đi tiệm thuốc của ta và hứa thanh ca ca khá tốt linh nhi ngây thơ nói thế tử nghe vậy thì nhẹ gật đầu như nhìn đứa cháu gái nhỏ nhà mình vậy trong mắt còn mang theo vẻ cưng chiều linh nhi khiến cho lão nghĩ tới đứa cháu gái thật của chính mình năm đó trong đầu hiện ra hồi ức quá khứ khiến đáy lỏng của thế tử mơ hồ đau đớn vậy thì lão ra ra hay là để cho hứa thanh ca ca nghỉ ngơi một chút có được không khi đến tiệm thuốc hắn còn phải luyện đan đó linh nhi mất thấy chính mình làm nền không tệ lắm liền vội vàng mở miệng người cái tiểu nha đầu này thế tử nào nụ cười ngẩng đầu nhìn về phía xa ở cách đó không xa hứa thành quanh chân đả tọa thân thể đang run rẩy trên trán đều là mồ hôi giờ phút này trên đỉnh đầu hắn thình lình nổi trôi lơ lửng ba cái mặt trời nhỏ một cái là khuôn cửa một cái là vòng tròn cuối cùng chính là viên cầu sắt ba cái mặt trời này tràn ra lực lượng nóng rực phủ xuống người hứa thanh mặt đất bốn phía thình lình có hơn trăm bộ thi hài đã hóa thành thây khô chính là đám tu sĩ của hồng nguyệt thần điện trong đó bao gồm hơn chục thần nô ba gã thần bộc và một gã thần sứ những người khác thì còn tốt duy chỉ có tên thần sứ là giờ phút này thân thể run rẩy muốn vùng vẫy nhưng lại không có tác dụng gì trong mắt khi thì thanh tỉnh khi thì mờ mịt trên mặt là vẻ đau đớn khổ sở dưới ba cái mặt trời nhỏ bao phủ xuống lực lượng hồng nguyệt trên người bọn họ đã bị hồng khô từ thân thể ép ra ngoài hóa thành từng sợi tơ huyết sắc bay thẳng đến hứa thanh ở chính giữa sau đó theo thất khiếu cùng với những lỗ chân lông trên người hứa thanh không ngừng chui vào đây là hứa thanh đang tu hành sau khi bọn họ rời khỏi dãy núi bạch vân thế tử đã yêu cầu hắn bắt tất cả tu sĩ thần điện tới dựa theo một trận pháp nào đó xếp đặt chung quanh hứa thanh lực lượng hồng nguyệt trong cơ thể của bọn họ thật giống như bị mặt trời chiết xuất ra việc này khiến cho hứa thanh thuận lợi hơn trong tiêu hóa nguyên anh tử nguyệt trong cơ thể nhanh chóng lớn mạnh Không chỉ Nguyên Anh tử nguyệt, mà theo vô số thiên ma thần từ thây khô trên mặt đất bay lên, thiên mệnh của bọn họ đều bị rút ra và hấp thu, toàn bộ Nguyên Anh của Hứa Thanh đều nhanh chóng phát triển. Đối với Hứa Thanh mà nói thì đây là một lần đại bổ dược trước nay chưa từng có, nhưng giữa bổ và độc thì chỉ cách nhau một đường răn mỏng. Đối với Hứa Thanh mà nói, trong thời gian ngắn thôn phệ nhiều thiên mệnh Nguyên Anh với lực lượng hồng nguyệt như vậy, cảm giác thức Hải bành trướng là vô cùng mãnh liệt. tiếp theo nó mang đến đau khổ giống như tê liệt khiến cho biểu cảm quán trở nên dữ tợn mồ hôi ướt nhập toàn thân đây cũng là nguyên nhân khiến linh nhi đau lòng nhà đầu hứa thanh ca ca của ngươi có tiềm lực cực lớn nhưng mà trình độ rèn luyện thì lại chưa đủ sư tôn của hắn hẳn không phải thường xuyên đi theo bên cạnh cho nên chỉ có thể thời khắc mấu chốt chỉ dẫn phương hướng nhưng trên thực tế đã có nội tình như vậy bây giờ hứa thanh ca ca của ngươi cần làm chính là phải rèn luyện tới cực hạn Thực chất trong lòng hắn rất kiên nghị, càng thích hợp để làm điều này, mà bây giờ thì chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Thế tử khan khan mở miệng tay phải vung lên một cái về phía hứa thanh, ba cái mặt trời trên đầu hứa thanh lập tức bạo phát mạnh thêm một chút. Thân thể hứa thanh lập tức trầm xuống, trong cơ thể chuyển dầm thành kèn két làn da cũng bị thiêu đốt, không còn hình người. Đồng thời những cỗ thầy khô bốn phía nhào nhào nổ tung, hơn mười thần nô lập tức bị hòng khô, ép ra toàn bộ lực lượng hồng huyệt. tu vi hứa thanh liên tục tăng vọt trong quá trình thôn phệ hấp thu cho đến ba ngày sau khi họ tiến vào thành xa đại mạc thần bộc bên cạnh hứa thanh đã diệt vong tên duy nhất còn dư lại cũng là thất khiếu chảy máu phát ra tiếng kêu rên không cam lòng cùng lúc đó từng trận chấn động cường hãn bộc phát từ trên người hứa thanh trong tích tắc đầy mười ba đạo nguyên anh trong cơ thể hắn đều bị cưỡng ép tăng lên tới trình độ nhị kiếp đại viên mãn mệnh kiếp thứ ba đã sắp đến Nhìn một màn này, Ninh Viêm và Ngô Kiểm Vu liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía, sợ Thế Tử cũng để ý đến bọn họ, nhưng mà hiển nhiên bọn chúng đã suy nghĩ nhiều. Trong mắt Thế Tử thì người có tư cách để lão chỉ điểm và rèn luyện, chỉ có một mình hứa thanh mà thôi. Miễn miễn cưỡng cưỡng, đối với người tầm thường mà nói thì lấy chút tù vi này dẫn động mệnh kiếp, uy lực của mệnh kiếp đã đạt đến trình độ cường hãn, nhưng đối với người mà nói thì còn chưa đủ để kích phát tiềm lực. Ta tăng thêm cho người chút vật liệu. Hứa Thanh, ngươi có bằng lòng không? Hứa Thanh chật ngẩng đầu nhìn Thế Tử. Có thể. Trong mắt Thế Tử lộ rõ vẻ tán thưởng. đứng dậy một bước tới trước mặt Hứa Thanh, tay áo phất lên, mang theo Hứa Thanh rời khỏi mặt trời. Đang lúc mọi người kinh hãi thì Thế Tử đã xuất hiện trên mặt đất của Thanh Sa Đại Mạc. Trong bão cát màu xanh gào thét, Thế Tử đưa tay nhấn xuống đại địa, sa mạc lập tức nổ vang, cát chảy xoay tròn rồi xuất hiện một cái hố sâu thật lớn. Không chút trần chờ thế tử lập tức ném hứa thanh vào hố. Hầu như ngay khi mà thân thể hứa thanh rơi vào đáy hố sâu, dòng nói mênh mông như thiên lôi của thế tử vang lên. Lấy địa thổ, hóa đạo thần, luyện hồn thành kim linh, giấu diếm thiền đạo mệnh kiếp, ráng xuống đạo lôi diệt thế. giọng nói của thế tử vang lên, cắt chảy bốn phía nổ tung bao phủ hứa thanh vào trong, càng theo thế tử giơ tay phải lên đè xuống mặt đất. Toàn bộ đại địa lập tức bị đè ép và nó ép lên người hứa thanh, tựa như dung hợp thành một thể cùng với hắn. Thần thức của hứa thanh cũng bị dẫn dắt tương dung vào với đất cát. Phương pháp này làm cho người ta có cảm giác giống như hứa thanh đang hóa thành cả sa mạc. Lấy thân hình như thế để mà dẫn động mệnh kiếp thứ ba. Như vậy trên phán định của thiên đạo pháp tắc thì hứa thanh chính là một phiên bản nguyên anh nhị kiếp viên mãn trước nay chưa từng có. Kể từ đó thì lôi kiếp phủ xuống nhất định sẽ càng thêm kinh khủng. Hứa thành, sư tôn ngươi hoàn toàn chính xác là không tầm thường, nhưng y cũng vô cùng cưng chiều đối với ngươi. Công pháp tạo ra vì ngươi cũng đều là cân nhắc, tránh né để giảm thiểu mạo hiểm của tai họa và hóa giải nguy cơ là ưu tiên đệ nhất, không có cách nào nhìn thẳng và cũng không có khí thế, có thể dùng lực để chấn áp bát vương Phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể cho ngươi tồn tại, tự tại bình yên, có thể đúng nhưng cũng có thể không đúng. đời tu sĩ của chúng ta cần phải lấy tính mạng để mà đương đầu hết thảy không tin trời không tin mạnh vạn vật đều không thể ngăn cản chúng sinh không thể vùi tâm thần linh càng không thể khiến chúng ta phải khom lưng cúi đầu muốn làm được tất cả như vậy thì không phải là ẩn núp và giảm bớt mạo hiểm là có thể đạt được mà nó cần ngươi phải lần lượt lấy được cơ duyên cực hoạn ở những thời khắc sinh tử dưỡng thành một loại khí chất tuyệt thế cho bản thân mới được ngươi rõ ràng là một khối tài liệu phi phàm sao có thể rèn rũa bằng cách thức ôn hòa được Lập tức khoanh chân xuống, thu hút mạnh kiếp cho ta. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cuối cùng mình cũng kết thúc một đêm mà bây giờ nó mấy giờ rồi ta? Bây giờ 8 giờ 34 phút sau khi xong thì mình lại phải uh, còn vớt lại tí rồi mình sẽ ấp chuyện anh em nhá Chào mọi người, bye bye mọi người.